Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta như bị va vào một người vô hình vậy Ngã ngựa xuống dưới va mạnh vào bậc thang Từ khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ sẫm Rồi các thứ gì đó lôi ngựa cô ta tiến về phía trước Khuôn mặt của cô gái tái mét, nổi đầy gân xanh Há miệng lấy hơi nhưng dường như là chẳng thể hít thở Hai tay thì cua quạng vào cổ Như đang cố gắng tháo gỡ thứ gì đó vô hình Đang xiết chặt lấy cổ của mình Cô ta bị lôi vào cái gian phòng lúc nãy. Trước khi cửa phòng đóng, cô ta dương cái ánh nhìn đầy bi ai, khổ sợ về phía của Hồng Anh như đang cầu cứu. Bỗng sầm một tiếng, cửa phòng đóng lại, tiếng gào thét dữ dội liên hội. Chốc chốc lại có thêm tiếng cười man dại của đàn ông. Hai cái âm thanh cùng lúc vang lên trói tay từ bên trong phát ra. Tiếng va đập loạn xạ, tiếng rơi vỡ loàng soàng cũng thi nhau rền vang. Ánh đèn chập chờn lúc tỏ lúc mờ. Hồng Anh định thần lại chạy vòng lên, rồi dùng tay nắm chặt lấy đấm đấm cửa, gắng sức xoay lạch xạch, nhưng không tài nào có thể hé mở được cửa ra dù là một ly. Nó đóng chặt sừng sững trước mắt của cô như đang thách thức cô vậy. Hồng Anh dùng sức đẩy cửa, nhưng nó vẫn cứ không hề dịch. Lần này lấy hết sức bình sinh để đạp thật mạnh vào cái bức tường thành phía trước. Chốt cửa bật ra, hé mở một khoảng Cô nhanh chóng bước vào bên trong, cô gái kia đã bị treo lên trên trần, hai tay thì đang cố gắng tháo ra cái sợi xích đang siết chặt lấy cổ, mắt thì trợn ngược lên một cách trắng dã, khuôn mặt tái nhợt nổi gân xanh, miệng thì gắng há lớn hít hơi lấy được, toàn thân thì giãy giụa, tưởng chừng như sắp chết ngạt đến nơi mất. Mồ hôi đầm đìa vã ra như tắm, Hồng Anh chẳng thể nào nghĩ được điều gì nhiều, chỉ biết đứng đó mà khó nhọc ôm chân nâng cô ta lên cao hết mức có thể. Tầm hơn 2 phút sau, cô ta nghe thấy tiếng thở phì phò. Cô gái kia khó nhọc lấy hơi thật sâu, hì hục thở lấy thở đè, chắc là tháo được sợi dây thòng lọng ra rồi. Các người của cô ta đã ngừng giãy giụa. Đỡ cô ấy, Hồng Anh cũng ngồi bệt xuống dưới phía dưới đối diện mặt thở dốc. Chuyện chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô gái khó nhọc thở, đôi mắt đảo quanh căn phòng đầy sợ hãi. Hắn ta, hắn ta đang ép mấy người chúng ta làm lễ minh hồn đấy. Chúng ta sẽ phải chết theo hầu hắn. Hồng Anh dùng mình, đưa mắt quan sát căn phòng một màu đỏ rực. Trong lòng thì vô cùng bất an. Cô có thấy đâu không? Cô gái hỏi. Giọng cô hình như có chút biến đổi âm sắc, hơi chầm và vang vọng. Nhưng trong cơn gió cô đọng lại giít lên vậy, nghe rất kinh dị. Thứ gì? Hồng Anh nói. Mắt thì vẫn cứ giáo giác nhìn quanh đầy cảnh giác. Cô gái kiên ngẩng đầu lên, hai tay buông thõng xuống để lộ ra hai hốc mắt đen sì, sâu hoắm. Những côn trùng độc như rết, bọ cáp nho nhỏ từ từ chui ra đã lên tiếng quỷ dị. "Thấy đổi mắt ở đâu không? Thấy gì cơ?" Hồng Anh nghe không rõ, hỏi lại theo cái sự phản xạ. Cô ta từng bước, từng bước chậm chạp tiến đến chỗ của cô. Cả cơ thể hoàn toàn biến đổi hiện nguyên hình đàn ông Khuôn mặt biến dạng Nghe răng giặc cười điên dại Máu cũng theo đó mà trào ra không ngớt Chảy thấm đẫm cả bộ hỷ phục nam Hồi tanh của mẫu máu Tay của hắn như bị thứ gì đó gặm nhấm từ từ Giác thịt thì mất dần đi Chở hẳn sâu vào bên trong Lộ ra cái bộ xương trắng toát Máu của hắn ngưng chảy Khô dần và đen kịt Từng mảng Từng mảng giác thịt từ từ trên người của hắn vỡ nát Một mảnh thịt ở bên trái ngực nhũn nhão rơi xuống là tả xuống dưới đất, để lộ bên trong cái quả tim đỏ lạnh lẽo đang nằm yên vị, nhưng đã ngừng đập từ lâu. Người của hắn bốc lên cái mùi nồng nặc hôi thối, cánh tay thì vươn ra định nắm lấy Hồng Anh. Hồng Anh đã trông rõ cái bóng hiện dưới ở nền nhà, đưa tay vào trong cái túi đeo ở trên người, xoay lại ném thẳng một bốc bột trắng vào cái tử thi kia. Hắn ta gào lên một cách đầy đau đớn. Từng mảnh thịt trên người của hắn bắt đầu bốc cháy, phừng phừng lên những cái ngọn lửa màu xanh của địa ngục. Cô đi vòng quanh tử thi, không ngừng ném vôi bột. Một lần nữa, ném xuống làm một lần nghe thấy tiếng kêu than đau khổ và tuyệt vọng. Cho đến khi ngừng hẳn, trên mặt đất chỉ còn lại nắm tro cốt đã phân tán dần theo cái ngọn gió xa xăm. Khung cảnh của căn phòng đỏ chói cũng mờ dần trong cái làn sương khói, sau thì biến mất vào hư vô. Hồng Anh lúc này thì mới hoàn hồn, nhận ra mình đang đứng giữa cái cánh đồng hoang, bốn bề xung quanh lặng ngắt như tờ. Hồng Anh! Hồng Anh ơi! Tiếng của chị Liên thoảng thốt gọi từ phía đường xa. Ánh đèn xe ô tô chiếu sáng một đoạn dài đằng trước. Hồng Anh mừng rỡ như gặp được phao cứu sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net